Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tẳng sắc xào và hấp dẫn ngàn lần hơn cô em Tù Vân nữa Hơn bao giờ hết Bây giờ Tân mới thấy câu nói của các cụ ngày xưa Gái một con trồng mòn con mắt quả không hoa Tân làm sao quên được tôi hôm ấy Bị bồn trộn Muốn tới căn nhà ông già mà chẳng cho lại cha mình để ấm những di vật trên bàn thờ Nên Tân đã trở lại nhà Tù Vân ngày ngày hôm sau Để nhờ cha Tú Vân giới thiệu nhóm trộm đạo Đi theo chàng Xùi Tấn Ông bà hai lại đau Nên chưa kịp tìm người đi cùng chàng Thế là loài hoài tim nào Tấn cũng không nhớ do Tú Trinh lại thay thế Những tay anh chị trộm đạo đó Đi cùng Tấn tới căn nhà Của ông già kỳ lạ kia trộm sách Trời túi đen như mực Thành phố vẫn còn bị cúp điện Và cơn bão vẫn đang hoành hành Như không bút ngừng Gió giít lên từng cơn Sấm chớp trói loà và Mỹ Ngoài đường bắn tanh không bóng người Thỉnh thoảng Một thân cây chốc gốc Đổ ngang mặt đường Làm Tấn phải lái xe thật chậm Lách bên này, hé bên kia Tới con hèm nhỏ bữa trước Tấn có cảm tưởng đó là một con suối Chứ không phải là con đường đi vô xóm nữa Chẳng không thể nào chạy xe vô được Nên đành ôm gốc cây Quá xe lại cẩn thận Rồi giặt tú trinh mỏ mẫm Lội nước đi vô trong hè Trời thật tối Và mùa mịt vì mưa gió Ánh sáng đèn pin của Tấn Chỉ xoay rõ một khoảng thật nhỏ dưới chân Để chàng có thể can đảm mò mẫm Từng bước chân chậm chạp Nước dưới chân chảy xiết Tất cả nước mưa trên mái nhà Đổ xuống con đường nhỏ nhắn này Nên nó chạm ngập vì không có hông cống Cơ thể chạm ra ngoài đường Làm thành một con sông nhỏ nhỏ Tấn cũng không hiểu Dân chúng ở đây sống ra sao Với tình trạng này Phải khó khăn lắm Tấn và Tú Trinh Mới tới được tận cùng Của con đường hẹp Để nếp vô mái hiên Căn nhà của ông giả nọ Dù cả hai cùng mặc áo mưa Nhưng đều ướt như vừa Ở lội dưới sông lên Tú trình cười khô khích Trong bóng tối Nếu trời sáng Người ta nhìn thấy Hai đứa mình như thế này Chắc bà con Cho là tụi mình khùng Chứ không chơi bên nằm tai nàng ngồi nhỏ nhỏ. Em có lạnh không? Dạ lại chứ anh, nhưng em thấy vui quá, giống như những ngày còn nhỏ trốn mẹ đi tắm Tự nhiên Tấn thấy vui vui vì người hoán phụ trẻ này. Chàng mỉm cười trong bóng tối hỏi nhỏ. Em không sợ sao? Sợ gì cứ anh. Em quên là chúng mình đang đi ăn trộm chứ có phải trốn mẹ đi tắm mưa đâu. Tô Trình nép sát vào mình Tấn thì thào. Ừ hả Chút xíu nữa em quên mất Cứ gần anh là em như người mất hồn vậy Bây giờ em đừng có quên Là đi với anh để giúp anh mở hổ khóa cửa đó Tố Trinh cười khô khích Cái đó mà bây giờ quên nữa là hết thời rồi bộ này mấy thằng cô hồn trong sòng bài Còn phải gặp em đó anh biết không Tấn tưởng nàng nói chơi pha trò Điều vậy sau vụ này Anh sẽ khai giảng một lớp Mở khóa cổng cho em làm mỗi lần biệt mới được Tú Trinh nói thật tự nhiên Mùa lớp chứ mùa lớp em cũng coi như pha Nhưng bây giờ để em mở cánh cửa này cho anh vào đã Tân bật đèn pin dòi vô khóa Trong ánh sáng lở mờ chàng vừa trông thấy Tú Trinh cầm một chiếc cầm xe đạp Dẹm dẹt Thọc bộ khóa Nàng thị thạo Trời ơi Điên trộm mà anh cứ bật đèn sáng lên Thế kia mãi hay sao Tấn tật đèn pin đi Chàng nói nhỏ Tuổi qua em có mở được khóa không Tấn vừa nói xong Thì tiếng ống quá Cũng vừa kêu lách cách và tôi Trinh đã mở cánh cửa Chui tọt vô trong nhà Tấn hồi hộp bội vã chạy theo nàng ngay Ngoài trời đã tối Trong nhà còn tối hơn nữa Cả hai đứng nép vô sau cánh cửa thật lâu Cho quen với bóng đêm Không ai nói với ai một lời nào Bỗng một ánh chớp lé lên Cảnh vật trong nhà hiện ra thực rõ trước mắt cả hai người Dù chỉ trong một giây Ngoài chiếc bàn thờ chơ vơ giữa nhà Trong nhà không còn bất cứ một thứ gì khác nữa Tấn bật đèn pin lên ngay Chàng đã biết chắc là không ai trong căn nhà này Tú Trinh cũng theo tấn Tới chiếc bàn thờ để giữa nhà Cả hai nhìn thấy Mấy cuốn sách vứt lòng trọng Bên cạnh một chiếc khăn vàng cũ tĩ bà cái điện dầu nho nhỏ đã cạn sạch dầu từ hồi nào bụi bặm phủ kín cả mặt bạn. tấn chắc chắn là không có ai săn sóc trông nom gì nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net